chừng 20 từ bỏ. Cô từ bỏ sinh mệnh, triệt xét và tất cả, còn anh từ bỏ danh lợi, sự nghiệp để có cô. Bỗng nhiên Lâm Mạt cảm thấy vô cùng khó chịu, máu trong người cô chuyển động nhanh lạ thường, có vật gì đó chặn trong ngực khiến cô không sao thở được, máu trong miệng cô phun ra, Bạch Phủ trạch ngửa sau lưng cô.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 Tô Á Nam cũng như Xí Rịch đều không ngờ Lâm Mặc chính là chung Nhã Tuệ mỗi tình đầu mà Giê Hạ Vũ không sao quên được chẳng trách họ luôn có sức hút với nhau chẳng trách họ đều không kiềm chế được bản thân mình họ yêu nhau nhưng vì số phận đùa dẫn và dì vò cậu đứng dậy nhưng không thể bước đi cậu muốn lại gần Lâm Mặc, nói với cô ấy rằng cô ấy rất ngốc khi tự đem tất cả mọi bất hạnh đổ lên đầu mình rất ngốc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 Cậu ôm lấy cô gọi lớn, trương vận từ ngoài chạy vào, vật đèn thấy chỗ nào cũng là máu, thì giật mình sợ hãi, sao thế, cô ấy sao thế, Bách Vũ Trạch hoang men bắt đầu, nhắc cô mau gọi cho xe cấp cứu, rồi tiếp tục gọi tên Lâm Mặt, Lâm Mặt nghe thấy giọng của Bách Vũ Trạch, cố gắng mở mắt, cô nhìn cậu và cười, cậu chưa bao giờ thấy cô cười như thế, một nụ cười ngây thơ và hạnh phúc,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 cô mỉm cười nhắm mắt lại evan em cũng yêu anh mãi mãi trời đã sáng hẳn sang hà vũ và tô Á nam về đến thượng hải lái xe hướng về nhà lâm mặc chuông điện thoại của sang hà vũ vang lên anh thấy hiện lên một số lạ hổng nghi nghe máy điện thoại có tiếng còi cấp cứu gấp kép Và giọng nói của Bách Vũ Trạch đang cố gắng nén khóc, Hảo Vũ, anh mau đến bệnh viện Hoa Sơn, nhanh lên, có chuyện xảy ra với Lâm Mặc rồi. Giống như xét tính ngang tay, điện thoại trong tay sang Hảo Vũ rơi xuống, có chuyện xảy ra với Lâm Mặc rồi, chúng đã có chuyện xảy ra với cô ấy rồi. Trước mắt sang Hảo Vũ, diễn lên màu đỏ của máu, linh hồn anh như lìa khỏi cơ thể.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 Lúc xe cứu thương vào đến bệnh viện, xe của Tô Á Nam cũng dừng lại ở đó. Xe gạo vũ nhìn thấy hai nhân viên y tá xuống xe, lấy kén đã cố định lấy giường, rồi chạy vội về phía phòng cấp cứu. Anh cũng nhìn thấy bách vũ trà xuống xe, theo sau có một cô gái. Anh rung rảy không mở được cửa xe nên Tô Á Nam phải giúp anh. Anh ra khỏi xe, la về phía phòng cấp cứu.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 chị yên tâm nhận sự chăm sóc của lâm mặt, thậm chí cứ cả người cô ấy yêu thương nhất, thôi anh em không thể chấp nhận các sở thích này. Cô không còn sức lực, dựa vào tường, nước mắt cô không ngừng chảy dài. Xe Hạo Vũ không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh cố gắng đập cửa phòng cấp cứu, để được ở bên lâm mặt. Anh đã bỏ lỡ mười mấy năm ở bên cô, anh không thể tiếp tục chịu đựng điều này, dù chỉ trong một giây của mở ra bác sĩ thấy dáng vẻ điên cuồng của sang hạo vũ phiền trách làm gì thế người nhà đã ở bên ngoài bởi việc cứu người thì làm thế nào sang hạo vũ không nghe thấy gì không nhìn thấy gì anh chỉ cố gắng chen vào trong phòng để ở bên cạnh lâm mặt chuông vỡn và tô á nam giữ anh lại nhưng vô ích anh rất khỏe ngay cả bác sĩ cũng sắp sửa không ngăn được anh chú triệu xin chú để cho anh ấy vào đó Có anh ấy, làm mặt sẽ có nhiều ý chí sống hơn. Bách Vũ Trạch nhận ra vì bác sĩ chính là vô của bạn cậu, vội vẹn xin sức Giang Hảo Vũ. Bác sĩ nhìn khuôn mặt tại nước mắt của Bách Vũ Trạch, rồi lại nhìn những vẻ điên cuồng của Giang Hảo Vũ. Ông tránh người xem một bên, Giang Hảo Vũ la vào phòng cấp cứu. Anh nhìn thấy cô, tuệ nhi của anh, người mà anh yêu và luôn nhớ nhung da giết. Cô nằm trên giường bệnh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 từng giọt, từng giọt dung dịch thuốc được truyền vào mạch máu qua kim tiêm trên cánh tay cô. sắc mặt cô trắng đẹp như không hề có một giọt máu. khóe miệng vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc. anh dốc hết sức lực chạy đến, quỳ xuống đất, cầm chặt lấy tay cô, sợ rằng chỉ thả lỏng tay là cô có thể đột nhiên biến mất. bên cạnh anh đã các bác sĩ và y tá căng thẳng làm việc, thấy dáng vẻ hồn siêu phách lại của anh thì rất ngạc nhiên, nhưng vẫn không ngừng tiến hành động tác cấp cô. Mức ép tăng tục, tim đập chậm dần, tim thuốc trợ tim, không được nữa, tim đái ngừng đập, huyết áp là không. chuẩn bị kết điện, kêu anh ta ra, bác sĩ Triệu phụ trách việc cấp cứu chỉ vào xe khảo vũ và bác sĩ từng tập, trẻ tiến lên nhưng không thể làm anh vỡ tay lăn mặt. Cậu muốn quái chết sao? Bác sĩ Triệu cuốn người tắm lấy áo anh, xe khảo vũ run rẩy hoang mang bỏ tay ra, anh bị bác sĩ thực tập kéo sang một bên và áp sát người vào tường. anh thấy bác sĩ triệu lấy tấm kích điện áp lên ngực lâm ngạc, mỗi lần nhấc lên cơ thể lâm ngạc bị kích điện sặc mạnh tung lên khỏi giường rồi rơi xuống. huyết áp và tim không có phản ứng trên màn hình máy đo vẫn hiện lên một đường thẳng và phát ra tiếng kêu nhấc ốc. bác sĩ triệu mạnh tay hơn, thử vài lần nhưng không thay đổi được tình hình. Ông thở dài, đưa tắm kích điện cho trợ lý, nói với y tá về tiết nối, ghi thời gian tử vong. Sau đó, quay người tháo khẩu trang và bước ra ngoài. Nhân viên y tá bắt đầu tháo các loại ống trên người lâm mặt. Vì sao không cứu cô ấy? Vì sao không cứu nữa? Đang hạ vũ vùng vẫy thoát khỏi tay các bác sĩ tương tập là đến ngăn cản động tác của các viên y tá lại. Cô ấy không thể chết. Vì sao? Cô ấy có thể chết được, tự nhiên của anh không thể chết. Anh ôm lấy lâm mặt, khóc không thành tiếng. Anh Giang, anh đừng như vậy, cô ấy đã mất rồi, đừng để cô ấy ra đi không yên lòng. Nhân viên y tá nhận ra anh là Giang Hạ Vũ của nhóm xí rực, cẩn thận đứng bên anh anh, trong lòng thầm đón quan hệ giữa hai người. Giang Hạ Vũ nghe thấy cô nói thế, trụng như ngừng khóc, mặc dù nước mắt,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 Cảm giác căng thẳng của anh giảm nhẹ phần nào Anh ngã xuống đất Mọi người vội vàng chạy đến cấp cứu cho anh Tô Á Nam và Bát Vũ Trạch Ngồi trên ghế đợi ngoài phong cấp cứu Lòng càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo Khi thấy từng giây từng phút trôi qua Nhưng hai người không muốn từ bỏ hy vọng Không ngừng Nói với chính mình Đầm mặt sẽ không sao Chắc chắn sẽ không sao Đầm mặt chính là chung nhà Tuệ Bách Vũ Trạch nói với giọng hơi nghiệt mũi, tôi biết. Bách Vũ Trạch nghiêng nhiên nhìn cô, rời khỏi nhà tiếng mặt, tôi và Sang Hào Vũ trả về Hèn Châu nên chúng tôi biết. Hơn nữa không hiểu được lý do vì sao năm đó họ chia tay, đầu anh em bịt miệng, không kìm nén được nữa khóc thành tiếng. Tình yêu của họ rất sâu đậm, nếu so sánh, tình cảm của chúng ta chỉ là hạt cát mà thôi. Bách Vũ Trạch tự xử gần mình.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 Trung Nhã Tệ nói xong rồi vai lên, anh cố gắng đuổi theo, nhưng không được, cho dù anh chạy thế nào, cũng không đủ kịp cô ấy, cuối cùng anh đã bị ngã, trong mắt anh Trung Nhã Tệ chỉ còn là một chấm đen rất nhỏ, rồi biến mất. Tuệ Nhi, anh hét lên rồi thỉnh dậy, anh không sao chứ, liệu Vân giật đứng bên sườn bệnh nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng, Tuệ Nhi đâu, cô ấy đang ở đâu? Xen Hạo Vũ cầm chặt lấy tay Lý Vân Dật hỏi, ánh mắt đau khổ của anh khiến cho Lý Vân Dật cảm thấy rất buồn. Anh đã biết chuyện của Chung Nhã Tuệ và Xen Hạo Vũ và sự thật Lâm Mặt chính là Chung Nhã Tuệ. Anh hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của Xen Hạo Vũ với Lâm Mặc. Anh ấy có thể chết vì tình yêu, giống như kết thúc của một bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng Xen Hạo Vũ sẽ phản ứng như thế nào trước tình trạng hiện tại của Lâm Mặc? Anh thử dài, do dự không biết có nên nói cho sen Hạo Vũ biết tình hình của cô ấy không. Anh cảm thấy sen Hạ Vũ đang rất yếu. Tình công hay có thể khiến cho anh ấy bị sốc. Anh nên làm thế nào? sen Hạo Vũ thấy Lĩ Vân giờ không nói gì, nghĩ rằng những gì mình nhìn thấy trước khi bị mất chỉ là ảo giác. Tội nhiên của anh đã mãi mãi rơi bỏ anh. Vì sao anh phải còn sống? Anh bỏ tay Lĩ Vân giật ra, nằm trên giường.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 Hãy để anh đau khổ hỏi cô ấy, để anh thay cô ấy chịu đựng mọi trùng bạc của thế giới này. Hãy cứ để như vậy, anh từ từ nhắm mắt lại. để nhân vật thấy dáng vẽ buông xuôi của anh thì vô cùng lo sợ, biết anh đã hiểu nhầm ý mình. Anh vội vàng trở sang hậu phủ dậy, bắt anh ấy mở mắt rồi nói giọng gấp gáp. Lênh mặt không sao, cô ấy vẫn sống, anh có nghe thấy không, cô ấy vẫn sống, cô ấy đã tỉnh rồi.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 Xe hạ vũ lật chăng bước ra khỏi giường, anh vội giữa anh ấy lại, bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi. Nhưng xe hạ vũ cười, Nụ cười mệt mỏi nhưng vô cùng ấm áp của anh ấy khiến anh sợt mình và cảm thấy rất lạ lùng. Tôi khỏe rồi, tôi muốn đến ở bên cô ấy. Anh ấy rất kiên quyết nên anh không thể ngăn lại, đành dẫn anh ấy sang phòng bệnh bên cạnh. Có rất nhiều người ở trong phòng, ngoài tô á nam còn có chương vận trung như bách phủ trạch họ thấy xe hạ phụ đại cửa bước vào nên khoảng hốt và đứng hết dậy sen hạ phụ không nhìn ai anh bước đến rồi xuống giường bệnh dịu dàng nhìn cô và bú tóc cô chạm lên gò má gầy gò của cô mọi người vất vả rồi mà về nghỉ ngơi đi tôi sẽ chăm sóc cô ấy nhưng anh tôi anh em muốn nói anh vẫn chưa khỏe và còn sốt bác sĩ dặn anh cần phải nghỉ ngơi Như chương phận, nhưng chương vận ngăn cô lại, chương vận làm động tác bảo tất cả mọi người ra ngoài rồi nói với sang hạ vũ, anh nên nói chuyện nhiều với cô ấy, có lẽ chỉ có anh mới có thể làm cho cô ấy tỉnh lại. <cười> Tôi biết, cảm ơn chị, khi tất cả mọi người đã đi rồi, sang hạ vũ cầm lấy tay của lâm mặt, lâm mặt vẫn ở trong trạng thái lúc Liễu Vân dọc đến thăm, mắt nhìn lên trần nhà nhưng không một đầu bất kỳ cảm xúc gì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 Nói chuyện nhiều đến mức mạch quá nên nằm trên giường bệnh tiếp đi. Sọ mắt của anh kháng đặt, thương sốt của anh vẫn chưa lui Mọi người khuyên anh lên nghỉ ngơi nhưng anh không nghe. Mọi y tá và bác sĩ, anh không cho ai vào phòng bệnh. Nhìn như lâm mặt đã khép kính mình, nên anh cũng vậy. Mà mà anh vẫn đồng ý được điều trị và truyền thuốc hạ sốt. Công việc của anh dừng lại hoàn toàn, công việc chung của ba người không bị ảnh hưởng. công ty đã thông báo tin anh bị bệnh, nên hai người còn lại sẽ làm giúp anh, nhưng công việc của một mình anh thì không thể tiếp tục triển hoãn được nữa. Trường Như rất lo lắng, vì lắm mặt nên cô không nợ ép sang hạ vũ quay lại làm việc, nhưng không thể để tiếp tục diễn ra tình trạng như thế. Nhạc tổ án nam nghe thấy thế rất giận, lúc y tá vào thay thuốc cho anh,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 Yên lặng một lát, anh nói với Vách Vũ Trạch, thông báo cho chị Trương Như, sáng mai tôi sẽ về công ty. Suốt một thời gian dài, xe hậu vụ đến công ty làm việc như bình thường, nhưng dù về muộn thế nào, anh cũng đến bệnh viện thăm Lâm Mặt. Lúc đi công tác xa, anh gọi điện nhờ người đến nói chuyện với cô. Thổ ả Nam cảm thấy anh đang có kế hoạch gì đó anh không nhận công việc mới nữa, mẹ cố gắng hoàn thành tất cả những công việc còn tồn động của mình. thậm chí cô còn nghe thấy anh nói với trương như, anh không muốn tiếp tục ký hợp đồng. gặp lại chung nhã tuệ, anh cảm thấy ông trời đã ban ơn cho anh, vì thế anh muốn đưa quái về singapore để chăm sóc. công việc của đoàn giải trí không còn phù hợp với anh nữa.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 Tiếu già suốt 2 ngày, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Giang Hảo Vũ mở một cuộc họp báo chính thức tuyên bố tin này. Trong cuộc họp báo, Tô Á Nam và tổng bộ thành viên của Xí Riệt đều có mặt. Giang Hảo Vũ mặc một bộ vest trang sang trọng, thắt cà vạt và được hóa trang, nhưng không xấu được vẻ mệt mỏi và lo lắng. Qua ống kính máy quay, anh nói với các fan của mình, Xin lỗi vì tôi đã tất hứa với mọi người.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 trong lòng đặt ra câu hỏi đó là ai trong mắt của giới phóng viên xây hào vũ là một nghệ sĩ rất nghiêm túc chờ những tin đồn trong mỗi lần tuyển truyền viên mới còn phóng viên nào có thể khai thác được thông tin gì từ anh ngay cả tin đồn với tôi anh em cũng hư hư thực thực không ai hiểu rõ. Bỗng nhiên anh đưa ra lý do muốn xuất khỏi nhóm xí duyệt khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Lúc này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 sẽ không bao giờ giải tán, bởi vì nhóm chúng tôi là tâm huyết của một người, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển theo hướng mà cô ấy đã hy vọng. Câu nói này khiến nhóm phóng viên có được manh mối, người mà gian vũ nói đến chắc chắn phải có mối quan hệ thân thiết với xí rịch. người bỏ toàn một tâm huyết của mình, và còn có mối quan hệ thân thiết với tô anh em, chỉ có thể là một người làm mặt trợ lý, tô... Trợ lý của tô anh em và xí rịch.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 Vì sao lâu rồi không thấy nam mặt xuất hiện, đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Nhưng không có ai trả lời. Tột nhiên, tổ án nam cung kính của người nói với mọi người. Vài ngày nữa, sang hạ vụ sẽ về Singapore. Tôi hy vọng các cơ quan truyền thông và fan không ra sân bay để chúng tôi có thể tạm biệt anh ấy như những người bình thường. Xin mọi người, chỉ một lần này thôi. Cô dứt lời, các thành viên của xí dịch cũng đứng dậy cuối người.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 không ẩm ỉ như mỗi lần họ xuất hiện trước đây gian hạ vũ đẩy xe lăn, nằm mặt yên lặng ngồi đó mắt nhìn thẳng về phía trước để phân giờ không nói nhiều anh chỉ vũ vai gian hạ vũ ra hiệu đen chúc phúc cho anh bác vũ trạch nói với sen hạ vũ nếu cần gì anh cứ nói chắc chắn mọi người sẽ giúp đỡ Trương vận đưa cho anh một tấm danh thiết Điều Lâm Mặt cần nhất là điều trị tâm lý, Đây là cách liên lạc với thầy giáo của tôi, ông là một trong những chuyên gia tâm lý nhỏ nhất của anh. Tôi đã gửi mail cho ông ấy miêu tả tình hình của Lâm Mặt, để khi nào Lâm Mặt khỏe hơn, anh có thể đưa cô ấy đến đó thử xem sao. Giang Hạo phụ nhận lấy chiếc danh thiết, cẩn thận cất vào ba lô. Cảm ơn chị, bác sĩ Trương Thuận anh em quỳ xuống bên xe lăn, cầm tay Lâm Mặt nói, tiếng mặt. Không được trường thật Hạ Vũ lâu quá Hãy ma tỉnh lại cậu biết mà, Hạ Vũ đẹp trai như thế Nên cầu không thử chặt Sẽ bị người khác cướp đấy Nó linh tinh gì thế Liệu Vân giận nhẹ nhàng kéo tay cô Cô lắc đầu vẽ đói. Tôi đang trêu với cô ấy mà, Biết đâu là có hiệu quả Sắp đến giờ lên máy bay rồi Mọi người bảo trọng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 bắt đầu sẽ kết thúc, sau đó là bắt đầu, chắc chắn họ sẽ phải hoàn thành vòng trọn luôn họ mới có được hạnh phúc.